Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng ngày hôm sau, cô Xíu và Hà Bài ba người nữa lên trên sở cầm trình báo sự việc.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 Ở phía sau lưng, thằng em vẫn cứ mếu máu mà khóc lóc. Ông, ông, ông kệ đó. Ông kệ đó anh Thông. Ông ghê lắm. Thằng Thông nghe tiếng thằng em càng khóc to hơn lên ngồi xuống mà cố gắng dỗ dành Trong khi đó, cô lụa cũng chạy lại, quỳ thụp xuống ôm lấy con. Nhìn gương mặt nó nước mắt nước mũi tèm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.